Tôi vào nhà được không Có phải Kimmy đã nói là được Nàng không thể cất lời Nàng đứng qua một bên Và cô gái tự len vào Kimmy nói Tôi không hiểu Candace Potter là mẹ tôi Bà cho tôi đi làm con nuôi Khi tôi mới chào đời Kimmy cố giữ bình tĩnh Nàng khép cửa căn nhà di động Cô muốn uống gì không Không, cảm ơn cô Hai người nhìn nhau Kimmy khoanh tay lại Không rõ cô muốn gì đây Nàng nói Cô gái trả lời như đọc thuộc lòng Hai năm trước tôi mới biết được mình là con nuôi Tôi rất thương yêu gia đình đã nuôi dưỡng tôi Nói như vậy cho cô khỏi hiểu lầm Tôi có hai người chị em nữa Và cha mẹ thì tuyệt vời Họ đều rất tốt với tôi Chuyện này không phải vì họ Chỉ là... Khi cô phát hiện một chuyện như thế này Cô cần phải biết rõ Kimmy gật đầu dù nàng không chắc tại sao Vậy là tôi bắt đầu đào sới các thông tin Không dễ dàng gì Nhưng cũng có những nhóm người giúp con nuôi tìm cha mẹ ruột Kimmy rút điếu thuốc khỏi miệng Tay nàng run dày Nhưng cô biết là Candy Tôi muốn nói là mẹ cô Candace Đã chết Vâng tôi biết Bà đã bị giết Tôi nghe được tin này tuần trước Chân Kimmy dã rời Nàng ngồi xuống Ký ức ùa về làm nàng đau nhói Candace Potter Được biết đến ở các hộp đêm dưới tên cây kẹo Cô muốn gì ở tôi Kimmy hỏi Tôi đã nói chuyện với viên cảnh sát điều tra vụ án của bà ấy Tên ông ta là Max Darrow. Cô còn nhớ ông ta chứ Ồ oh, có chứ Nàng nhớ rõ ông bạn Max quý hóa Thậm chí biết hắn trước cả vụ án mạng Đầu tiên Thám tử Max Darrow gần như chỉ tiến hành mọi việc thuần túy theo đúng thủ tục Nói về mức độ ưu tiên thấp Vụ nữ thoát y chết không gia đình như một cây sương rồng khác chết trong sa mạc Đối với Darrow thì Candy cũng chỉ là như vậy Kimmy phải nhảy vào can thiệp Dùng ân huệ đổi lấy ân huệ Cuộc đời là vậy Có Kimmy đáp Tôi nhớ ông ta Bây giờ ông ta về hưu rồi Ý tôi là Max Darrow ấy Ông ta nói họ biết ai giết bà ấy Nhưng không biết hắn ở đâu Kimmy thấy lệ bắt đầu dâng lên trên mắt Chuyện đã quá lâu rồi Cô và mẹ tôi là bạn bè Kimmy cố lắm mới gật đầu được Nàng vẫn nhớ tất cả mọi chuyện Dĩ nhiên rồi Đối với nàng Candy còn hơn cả một người bạn Trên đời này Bạn không tìm được nhiều người Mà bạn có thể thật sự trông cậy Candy đã là một người như vậy, có lẽ là người duy nhất kể từ khi mẹ chết năm Kimmy 12 tuổi. Họ đã gặp kè bên nhau không rời. Kimmy và cô gái da trắng, thỉnh thoảng, ít nhất khi hành nghề, họ tự gọi mình là Pick và Sawyer trong bộ phim cũ, bài hát của Brian. Và rồi, giống như trong phim, người bạn da trắng đã chết. Bà ấy có phải là gái mại dâm không? Cô gái hỏi. Kimmy lắc đầu và thốt ra một lời dối trá mà nàng cảm thấy như sự thật. Không bao giờ. Nhưng bà ấy nhảy thoát y mà. Kimmy không nói gì, tôi không phán xét bà ấy. Vậy thì cô muốn gì, giờ thì chuyện đó có thay đổi được gì đâu. Đối với tôi thì có. Kimmy nhớ lại lần đầu tiên nàng nghe tin dữ. Nàng đang trên sàn diễn gần tao hô, trình diễn một điệu múa chậm phục vụ đám khách ăn trưa. Lũ người thảm hại nhất trong lịch sử loài người Với giày ủng dính bẩn và trái tim thủng những lỗ Mà nhìn ngắm đàn bà khỏa thân chỉ tổ khoét cho to hơn Đã ba ngày liền nàng không gặp Candy Nhưng rồi lại phải đi lưu diễn Chính trên sàn diễn đó Lần đầu tiên nàng loáng thoáng nghe được tin đồn Nàng biết đã xảy ra một chuyện tệ hại nào đó Nàng chỉ cầu mong nó đừng liên quan đến Candy Nhưng nó đã liên quan Mẹ cô đã có một cuộc sống khó khăn mi nói Cô gái lắng nghe chăm chú Candy cho là chúng tôi sẽ tìm được đường thoát Cô hiểu không Lúc đầu thì cô ấy tưởng tượng ra Đó sẽ là một thằng cha ở hộp đêm Họ sẽ tìm thấy chúng tôi và đưa chúng tôi đi Nhưng đó chỉ là chuyện nhảm nhí Nhiều cô đã thử rồi Nó chẳng bao giờ hiệu quả cả Bọn đàn ông muốn một thứ ảo tưởng Chứ không phải con người cô Mẹ cô nhanh chóng hiểu ra điều đó Cô ấy là một người mơ mộng Nhưng luôn có mục đích Kimmy dừng lại nhìn ra xa Rồi sao nữa? Cô gái rụng Rồi thằng khốn nạn đó đập cô ấy bẹp dí như một con dẹp Cô gái xoay mình trên ghế Thám tử Darrow nói Tên hắn là Clyde Rango Kimmy gật đầu Ông ta có nhắc đến một người đàn bà tên là Emma LeMay Có phải là đồng bọn của hắn ta không? Trong một vài phi vụ gì đó đúng vậy Nhưng tôi không biết rõ nội tình Lần đầu tiên ngay được tin đó, Kimmy đã không khóc, khóc lóc không còn hợp với con người nàng nữa. Nhưng nàng đã ra trình diện, nàng đã chấp nhận mọi rủi ro, kể cho tên khốn đa rầu mọi chuyện nàng biết. Nói đúng ra thì trên đời này, chẳng nên trước lấy quá nhiều phiền phức. Nhưng Kimmy không thể bỏ rơi Candy, kể cả khi đã quá muộn không thể làm gì được nữa. Vì cùng với cái chết của Candy, phần tốt đẹp nhất trong con người Kimmy cũng chết theo. Nên nàng đã khai báo với cảnh sát, đặc biệt là Max Darrow. Cái nào làm chuyện này, và đúng, nàng tin chắc đó là Clyde và Emma. Có thể hại nàng hay giết nàng, nhưng nàng sẽ không lùi bước. Cuối cùng thì Clyde và Emma đã không đương đầu với nàng. Chúng trốn biệt tâm, chuyện đã mười năm rồi.